Quế tiên đang loay hoay thái từng lát sau Thì bỗng một bàn tay vươn tới Nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay cô Ra ngoài đi Để tôi làm cho Quế tiên ngượn người Sau đó cố rảnh lấy con dao Cậu để tôi làm cho Cậu ra ngoài đợi đi Lát nữa xong tôi gọi cậu vào ăn Nhưng Duy Phong không hề lai chuyển Anh đặt nhẹ tay lên vai cô Ấn cô dịch sang một bên Sau đó sắn tay áo Bắt đầu thao tác một cách thuận thục Từng động tác của anh Dứt khoát mạnh mẽ Nhưng cũng rất tỉ mỉ Không phải đây là lần đầu tiên Quế tiên thấy anh nấu ăn như này Chỉ là vẫn như lần trước khiến cô sao động Vóc sáng cao lớn Thần thái điềm tĩnh Ánh mắt chăm chúng từng chi tiết nhỏ Ở công ty trông anh Lạnh lùng uy nghiêm Nhưng lúc này lại có một sức hút khó tả trầm ổn chín chắn Khiến cô khó cưỡng lại Mà lòng nhộn nhào. Quế tiên thất thần nhìn anh. Một người đàn ông mạnh mẽ khi làm việc đã hấp dẫn. Nhưng một người đàn ông biết nấu ăn lại khiến người ta không thể rời mắt. Duy Phong nhận ra ánh mắt cô khóe môi nhách lên. Sao thế? Đâu phải chưa từng thấy tôi nấu ăn. Đâu cần phải nhìn đám đuối như vậy. Quế tiên giật mình vội che đi sự bối rối. Tôi đâu có. Mà còn gà, cậu muốn làm món gì? để đó lát tôi làm. Vậy cậu có cần tôi phụ gì không? Đi tắm đi, tôi ngửi có mùi rồi đó. Quế tiên giữ người lại, cả người cứng đờ. Hả? Có mùi sao? Cô vội cúi đầu hít thử quần áo mình, nhưng chưa kịp xác nhận Duy Phong lại nói. Còn người nữa, không tin tôi sao? Dù gì cũng là chuyện tế nhị, đi làm về gấp, Lo làm cơm nên cô chưa tắm Giờ bị anh nói có mùi Nên cô cũng ngại nên nói Vậy thôi Ở đây để cậu tôi về phòng Nói xong cô chạy nhanh một hơi ra ngoài Duy Phòng vẫn chăm chúng vào việc nấu ăn Nhưng cánh môi mỏng khẽ nhách lên ý cười Một lúc sau Quế Tiên tắm xong Cô từ phòng bước ra Mùi thơm của thức ăn lan tỏa sọc vào mũi cô Khiến chiếc bụng đang đói của cô Gieo lên một tiếng nhỏ Sau đó cô đi thẳng vào phòng bếp Duy phòng đang dọn đồ ăn xa bàn Ánh mắt lướt qua cô một lượt, Rồi nhàn nhạt, nhạt nói Tắm xong rồi hả? Quế tiền khựng lại Nhớ đến chuyện lúc nãy liền đỏ mặt Cô liền kiếm cớ lảng đi Để tôi đi lấy chén Cô đưa tay định lấy chén đũa Nhưng vì quá bối rối Không chút ý khoảng cách Khi vừa xoay người, cạnh bàn sắc bén đột nhiên va vào bên hông cô. Ác! Quế tiên khẽ kêu lên, nhăn mặt ôm chỗ đau. Duy Phong lập tức quay lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh nhanh chóng bước tới, cao mày nhìn cô. Làm gì mà, bất cẩn thế, có làm sao không? Anh không đợi cô phản ứng, trực tiếp vươn tay kéo nhẹ áo cô lên một chút để kiểm tra cảm giác ra thì tiếp xúc với hơi ấm từ bàn tay anh khiến quế tiên giật mình cô vội giữ chặt áo lắp bắp nói không sao tôi tôi chỉ đụng nhẹ thôi nhưng duy phong không để cô rút tay lại ánh mắt sắc bén quét qua vết đỏ đang dần hiện lên bên hông cô giọng trầm xuống đầy trách móc đụng nhẹ mà thế này sao đúng là hậu đậu quế tiên xấu hổ mí môi cúi đầu Cô không biết sao trước mặt anh mình hậu đậu như vậy. Lần đầu tiên muốn làm nước cam thì bể ly đứt tay, xong phải để anh nấu ăn, giờ lại bị như này. Thế cô im lặng, anh bất giác thở dài, giọng nói dịu xuống một chút. Lần sau làm gì nhớ chú ý một chút. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài, Quế Tiền đang nghĩ hay anh giận rồi, cơm còn chưa ăn mà. Nhưng chưa được mấy giây cô đã thấy anh trở vào Trên tay cầm hộp thuốc y tế rồi nói Đến đây ngồi đi Quế tiên nghe theo Đi đến ghế ngồi xuống Anh đưa tay định kéo áo cô lên bôi thuốc Thì quế tiên giữ lại Cậu làm gì? Thì bôi thuốc Đang nghĩ tôi sẽ làm gì sao? Không có Vậy tự vén lên đi tôi bôi cho Quế tiên thả lỏng tay mình ra rồi kéo phần áo lên. Duy Phong lấy trong hộp ít kem rồi bôi lên vết đỏ của cô. Cảm giác mát lạnh từ kem khiến Quế tiên khẽ dùng mình, đều khiến cô hoảng loạn hơn. Đó là khoảng cách gần kề giữa hai người. Hơi thở của Duy Phong phải nhẹ lên làn da cô. Đôi tay anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng đến lạ. Trái tim Quế tiên đập loạn nhịp cô cố giữ bình tĩnh nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh, gần như căng mình chịu trận vậy. Bôi thuốc xong rồi, giờ ăn cơm đi. Sau đó cả hai bắt đầu ăn cơm, bầu không khí gần như im lặng, Quế Tiên vì ngại nên cúi đầu ăn. Dị Phong ăn xong đứng lên, trước khi rời đi anh nói, "Thuốc đó tối ngủ, bôi nhớ bôi thêm." Dạ. Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Từ trước có lẽ anh là người đầu tiên đối với cô tốt như vậy. Từ những việc nhỏ nhặt, dù cô sống ở nhà ông Lộc được ông nuôi không lo cái ăn cái mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Biết thần phận nên cô không dám than vãn, chỉ có thể ngước lên bầu trời, rồi tự an ủi rằng ba mẹ cô trên đó vẫn luôn dõi theo cô. Sau khi ăn xong Quế Tiên dọn dẹp rồi ra ngoài, Không thấy Duy Phong, cô nghĩ anh ở trong phòng ngủ, nên cô cũng về phòng. Hôm nay, ngày đầu làm việc nên cũng mệt. Cô làm vệ sinh cá nhân xong, cũng lên giường, ngủ sớm. Hôm sau đến công ty làm, mọi việc vẫn bình thường. Đến giờ nghỉ trưa, Yến mới đi gặp Quế Tiên, nhắc lại việc rủ cô đi ăn chúc mừng và muốn rủ cả Duy Phong đi cùng. Nhưng trước đó nói về Yến, cô thấy thái độ của anh không mới thích, nên chắc chắn sẽ không nhận lời. Nên Quế Tiên từ chối Em không đi được rồi Mà giám đốc chắc cũng bận Em xem thường chị quá vậy Đồng nghiệp cùng nhau Chị muốn mình gần gũi cởi mở với nhau Để quá trình làm việc cùng nhau được tốt hơn Chỉ là bữa cơm mà em không thể dành thời gian đi Chị không biết em bận không Hay đang cố tình lấy cớ Còn giám đốc Em chưa nói sao biết được Hay em không muốn đi nên nói như vậy Em không có xem thường chị gì đâu mà em bận thật. Đi ăn tầm một tiếng thôi có tốn kém bao nhiêu đâu. Bởi muốn thì tìm cách không muốn nên tìm lý do là vậy. Cảm thấy Yến có suy nghĩ về mình như vậy. Nếu không đi là không được nên cô nói. Dạ vậy tan làm mình đi luôn hay sao chị? Yến lập tức vui vẻ. Ừ tan làm chị chờ mà em nhớ rủ giám đốc đi cùng nhau. Việc này em phải hỏi lại giám đốc. Chẳng phải em với giám đốc là bà con sao Chỉ cần em nói giám đốc sẽ đi cùng theo mà Thôi chị đi làm việc Tới giờ tan ca gặp lại Yến nói rồi bỏ đi Quế tiền vào lại phòng làm việc Theo như lịch trình vào lúc 6 giờ Duy Phong phải tham gia Một buổi hội thảo về thị trường xuất khẩu Yến xào Vì vậy chắc anh không đi được Nên cô sẽ không nói Mà tự tìm lý do để trả lời với Yến Nếu cô có hỏi đến Cậu phải đi tham gia hội thảo Vậy có về nhà không Tôi đưa về xong sẽ đến đó luôn Nếu vậy mất công cậu nữa Để tôi tự đón xe về được rồi Cũng tiện đường nên sẽ không mất công mấy Nhưng tan làm tôi có hẹn đi ăn với chị Yến Vẫn đi sao Chị ấy nhiệt tình mời Nên tôi không tiện từ chối Dù gì cũng là đồng nghiệp mà Mà nếu từ chối chị ấy lại nghĩ Xem thường không để mặt Dù sao cũng còn làm việc với nhau Không nên để bị ghét. Nói vậy đi là vì sợ cô ta ghét ư. Không hẳn. Chỉ là hạn chế mất lòng vẫn tốt hơn. Với lại chỉ đi ăn bữa cơm. Cũng không có gì đâu. Mà được mời đâu tốn gì. Cũng tính toán đó. Quế tiên khẽ cười. Chờ Duy Phong duyệt xong tài liệu thì cô đi ra khỏi phòng làm của anh. Đến giờ tan làm Yến đã đợi cô ở ngay cửa. Thấy Quế tiên đi ra một mình liền hỏi. Giám đốc chưa ra hả Giám đốc phải tham gia hội thảo nên không đi được Mà chị có rủ thêm ai Trong công ty nữa không Không có chị tính Nếu có cả giám đốc thì ba người chúng ta thôi Mà giờ giám đốc lại không đi được rồi Yến nói với vẻ thất vọng Không có giám đốc Vậy mình đi không chị Đi chứ Mục đích chính là chúc mừng em Nếu có giám đốc sẽ thêm vui Còn không có thì hai chị em mình đi Dù không được như mình mong muốn, nhưng Yến vẫn giữ ý định mời Quế Tiên đi ăn nhằm mục đích tiếp cận duy phòng. Sau đó Yến lái xe chở Quế Tiên đến một nhà hàng, không xa công ty lạp bao Lúc đầu Quế Tiên định đi taxi nhưng Yến một hai kêu cô lên xe mình để chở. Trong bữa ăn bầu không khí trầm lặng, Yến có vẻ miễn cưỡng lờ đẩy. Lúc này cô ta gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén rồi hỏi. Mà em biết sở thích thường ngày của giám đốc là gì không? Như món ăn, nước uống, quần áo chẳng hạn. Mấy này em cũng không rõ. Sao lại không rõ em với giám đốc là bà con mà. Chưa kể em còn là trợ lý nữa. Hay do em không muốn nói cho chị biết. Thì em chỉ là trợ lý công việc. Chứ đâu được quản đời tư cá nhân của giám đốc. Thì phải hiểu chút ít để hỗ trợ công việc chứ. Yến bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không moi được thông tin gì. Mới ăn có vài phút cô ta Cũng không thể bỏ về ngay Nên đứng dậy nói Thôi chị đi vệ sinh một lát Quế tiên gật đầu Yến đi rồi cô vẫn tiếp tục ăn Bất ngờ lúc này từ phía sau vang lên tiếng người gọi cô Quế tiên Quế tiên quay lại thanh hoài Đang đi tới cô có chút bất ngờ Anh cũng ở đây hả Tôi có hẹn với bạn Vừa ăn xong định về Thì trông thấy ai giống quế tiên Nên đi tới xem thử Không ngờ đúng là Quế Tiên thật Thanh Hoài nở nụ cười thân thiện Ánh mắt nhìn cô sáng bừng Rồi nói tiếp Mà Quế Tiên đi ăn cùng ai sao Tôi đi cùng chị đồng nghiệp Chị ấy mới đi vào nhà vệ sinh À Thanh Hoài lúc này kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mà không đợi cô mời Anh vừa nói định về mà Sẵn dịp gặp Quế Tiên ở đây Nên muốn nói chuyện một chút Chắc không phiền đồng nghiệp của Quế Tiên hả Hiếm có cơ hội để bắt chuyện cùng cô nên Thanh Hoài bất chấp dài mặt. Thấy anh ta như vậy Quế Tiên cũng không thể đuổi. Cô khẽ cười nói. Chắc chị ấy không để ý đâu. Mà anh uống gì không? Không cần ăn uống gì đâu. Tôi ngồi nói với Quế Tiên là được rồi. Ủa, anh Thanh Hoài sao anh ngồi đây? Yến, em cũng ăn ở đây hả? Em ngồi bàn nào? Bà này, ủa mà anh quen Quế Tiên sao? Khoan đã, nói vậy em là đồng nghiệp Của Quế Tiên sao Đúng rồi hai đứa em làm cùng công ty Quế Tiên nhìn hai người Mà dối cả lên Anh Thanh Hoài và chị Yến là thế nào Yến là em họ của tôi Không ngờ có sự trùng hợp như vậy Lúc này Quế Tiên cũng hiểu quan hệ giữa hai người Mà sao anh biết Quế Tiên vậy Cô ấy Ở cùng chung cư với anh mà Thì ra là vậy Mà em nhớ căn hộ ở chung cư đó Anh đâu có ở Nhà anh mà anh không ở thì ở đâu Nhỏ này nói gì mà lạ lùng hết biết Thì em nghe cô nói vậy Mẹ anh nói là một chuyện Còn anh lại là chuyện khác Mà em là đồng nghiệp với Quế Tiên Thì phải giúp đỡ hướng dẫn tận tình cho cô ấy nha Dù gì Quế Tiên cũng mới vào làm Anh khéo lo Quế Tiên là trợ lý của giám đốc đó Quan hệ hai người còn là bà con Quế Tiên gọi giám đốc bằng cậu đó Nhớ đến thái độ của Duy Phòng trước đó đối với mình, Thanh Hoài vốn mang ấn tượng xấu nên nói. Giám đốc gì mà tính tình quái gở, chắc nhân viên bị hành không ít. Đâu có, giám đốc em đẹp trai lắm, tính hơi lạnh lùng nghiêm khắc tí thôi. Chứ quái gở cái gì, anh có thấy đâu mà nói như đúng rồi. Ai nói anh không thấy? Anh thấy ở đâu? Thì trung cư, Quế Tiên đang ở cùng với cậu mình mà. Cũng là giám đốc đẹp trai trong mắt em đó. Ủa vậy Quế Tiên ở chung với giám đốc hả? Yến kinh ngạc mà quay qua Quế Tiên. Trước đó cô thấy đi cùng mà thôi. Chuyện ở cùng Quế Tiên cũng không để lộ. Giờ Thanh Hoài đã nói hết. Nhưng may cô nói hai người là bà con. Nên chắc Yến sẽ không nghi ngờ. Đúng rồi chị. Tạm thời em ở cùng với cậu để tiện đi làm. Vậy mà từ đầu em không nói em ở cùng giám đốc. Tại chị không hỏi, mà em cũng không muốn người trong công ty biết, mắc công sầm xì không hay. Yên tâm, chị kín miệng lắm, chuyện này chỉ chị em mình biết thôi. Anh cũng biết mà, nhưng anh đâu có làm chung với em. Có cho vàng, anh cũng không làm việc cho một người khó ưa như giám đốc em. Thiếu xa như anh mà làm cái gì, ở không tiền tiêu không hết, mà anh không được nói xấu giám đốc của em đâu, với lại còn là cậu của Quế Tiên. Anh không sợ cô ấy buồn sao Thanh Hoài nghe Yến nói liền ngẩn ra Biết mình sơ sẩy quá Dù không thích Duy Phong đi nữa Nhưng anh cũng là cậu của cô Trước mặt cô nói mấy lời đó Thật không hay chút nào Thanh Hoài lúc này nhìn Quế Tiên cười hượng Tôi nói vui thôi Quế Tiên đừng nghĩ gì nha Không sao đâu Giờ ăn xong rồi mình về nha chị Ừ để chị tính tiền Để đó cho anh Thanh Hoài rút thẻ ra, gọi phục vụ đến thanh toán. Quế tiền thấy ngại nên nói. Để anh trả sao mà được. Không sao đâu, anh họ chị giàu mà. Bữa này có bao nhiêu đâu, thua chẩu nhậu anh ấy với bạn. Nói gì đấy, đừng bêu xấu anh chứ. Thanh Hoài ra hiệu mắt cảnh cáo Yến. Thông qua thái độ cũng như cuộc nói chuyện nãy giờ, Yến đoán ít nhiều gì, Thanh Hoài đang để ý Quế Tiên. Nếu là sự thật thì cũng tốt Hiện tại cô ta muốn thông qua Quế Tiên tiếp cận tới gần Duy Phong Rồi cô sẽ thăm dò lại Thanh Hoài Nếu đúng như suy đoán Cô sẽ đẩy thuyền cho hai người Còn mình với Duy Phong Với kế hoạch tiện cả đôi đường Mà Yến bất giác cười một mình Thôi nếu vậy em về trước Quế Tiên định đứng lên thì Yến nói Em về bằng gì Hay để anh Thanh Hoài đưa đi Ừ anh cũng về chung cư tiện đường để anh chở Quế Tiên về luôn. Vậy anh đưa Quế Tiên về dùm em nha. Tại lúc đi em chở Quế Tiên nếu không có anh em cũng đưa mà. Không cần phiền anh đâu tôi đón taxi về được rồi. Em rảnh anh Thanh Hoài về chung cư thì em đi về cùng với anh ấy luôn. Ngại gì không biết chỗ quen cả mà. Vậy thôi mình về. Cuối cùng Quế Tiên chỉ đành đồng ý quá sang Thanh Hoài. Yến lái xe đi trước, sau đó Thanh Hoài mới chở Quế Tiên về. Trên đường về, Thanh Hoài vẫn muốn xin số điện thoại của Quế Tiên nên ngỏ ý. À, Quế Tiên cho tôi xin số điện thoại được không? Quế Tiên hơi bất ngờ, ánh mắt có chút lưỡng lự. Cô nhớ lần trước Thanh Hoài cũng muốn trao đổi số điện thoại, nhưng Duy Phong đã xen vào, thẳng thừng từ chối thay cô. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy ngượng. Giờ Thanh Hoài lại trực tiếp đề nghị, cô không biết phải trả lời thế nào. Thấy cô im lặng Thanh Hoài lại nói Quế Tiên sợ cậu của Quế Tiên hả? Tôi chỉ muốn có số để tiện liên lạc, nếu khiến Quế Tiên khó xử thì thôi vậy. Không có, để tôi đọc số cho anh nha. Biết Duy Phòng không thích Thanh Hoài, cũng như cho là có mục đích không tốt, nhưng đối với cô Thanh Hoài chưa có làm gì xấu cả lại nhiệt tình giúp đỡ nên kết bạn cũng không có gì. Nghĩ vậy cô khẽ thở ra, lấy điện thoại rồi đọc số cho Thanh Hoài và cũng lưu lại số của anh ta. Cảm ơn Quế Tiên. Về mặt Thanh Hoài lúc này trông rất vui vẻ, xe cũng đến trung cư, Thanh Hoài lái thẳng vào tầng hầm đậu xe. Duy Phong lúc này cũng vừa từ hội thảo về đến, trông thấy Quế Tiên bước xuống từ ghế phụ Theo sau là Thanh Hoài, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Bàn tay nắm chặt chìa khóa xe, gần xanh nổi lên mu bàn tay, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng trước mắt, lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải dùng mình. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Giờ tôi lên nhà đây. cuối tiền lịch sự cảm ơn Thanh Hoài, chợt cảm giác một luồng áp lực vô hình bùa vây. Cô theo phản xạ nhìn đến thì chạm phải ánh mắt của Duy Phong, khẩu hình miệng, vô thức mở ra. Cậu út! Ánh mắt sắc bén ấy khiến cô hư trột dạ. Cô không làm gì sai nhưng không hiểu sao. Lại có cảm giác như bị bắt gặp làm chuyện gì không nên. Thanh Hoài cũng nhận ra sự hiện diện của Duy Phong. Anh ta chỉ hơi nhướng mày rồi quay sang Quế Tiên. Cậu của Quế Tiên kìa chắc không sao đâu hả? À không sao, cậu út nói đi hội thảo. Chắc cũng vừa về đến Để tôi qua hỏi xem Vậy Quế Tiên đi đi Tôi lên nhà trước Thanh Hoài đi rồi Quế Tiên mới cất bước đi về hướng Duy Phong Cậu út mới về tới hả Không phải bảo đi ăn với Yến Sao lại về cùng anh ta giọng nói anh trầm thấp Nghe có vẻ như câu hỏi bình thường Nhưng nó ẩn chứa Một sự nghi vấn vô cùng lớn Đúng là tôi đi ăn với chị Yến Nhưng trùng hợp anh Thanh Hoài cũng ở nhà hàng, mà Thanh Hoài lại là anh họ của chị Yến, nên con ngồi lại nói chuyện. Chị Yến biết Thanh Hoài ở cùng chung cư nên bảo anh ấy chở tôi về luôn, chỉ có vậy thôi. Đã quên những lời tôi nói rồi sao? Do cậu có thành kiến với anh Thanh Hoài thôi chứ, anh ấy cũng chưa làm điều gì xấu cả. Tôi còn chưa nói gì, đã bình như vậy rồi. Duy Phong nhích môi cười nhạt. Nhưng ánh mắt lại không có ý cười. Biểu cảm của anh làm cô bất an, cố giải thích. Tôi đâu có bên gì đâu cậu. Chỉ nói theo cảm nghĩ thôi. Duy Phong im lặng nhìn Quế Tiên thêm vài giây. Ánh mắt sâu thẳm tựa như ẩn chứa, cơn sóng ngầm. Nhưng thay vì nói thêm điều gì nữa, nét mặt trở lại sự lạnh lùng vốn có. Thì tôi nói vậy thôi. Anh thốt xa mấy chữ ngắn gọn, Giọng điệu rừng dưng như thể chẳng liên quan đến mình. Sau đó xoay người đi thẳng đến chỗ thang máy. Quế tiền ngây người sững sờ nhìn theo bóng lưng anh mà chẳng hiểu. Qua vài giây cô khẽ thở dài, rồi lặng lặng theo anh vào thang máy. Không gian chật hẹp nhưng không ai nói với ai lời nào. Duy Phong đứng phía trước, mắt dán vào con số trên bảng điều khiển, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Quế tiên nhìn nghiêng gương mặt anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu. Rõ ràng trông anh không vui, không lẽ vì chuyện thanh hoài đưa cô về, nhưng đó là bình thường thôi mà. Cô muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hở hững của anh, lời định nói lại nuốt ngược vào trong. Thang máy tinh một tiếng cửa mở ra, Duy Phong bước ra ngoài vẫn chẳng hề quay lại nhìn cô. Quế tiên chỉ biết cắn môi, lặng lẽ theo sau, lòng đầy thắc mắc. Nhưng không biết làm thế nào để hiểu được con người khó đoán này. Vào nhà Duy Phong đi thẳng vào phòng ngủ. Quế Tiên vào phòng dẹp đồ xong định ra làm cơm. Thì Duy Phong từ phòng đi ra. Không cần phải nấu cơm cho tôi. Ở buổi hội thảo cậu có ăn rồi hả? Ừ. Duy Phong đáp một câu lạnh lùng rồi đi lại vào phòng đóng cửa lại. Quế Tiên nhìn theo mà khẽ thở dài, lòng chịu nặng. Cô đã ăn ở nhà hàng nên cũng không ăn thêm, vì thế coi lau dọn rồi vào phòng. Sáng hôm sau, Quế Tiên vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, trong lòng vẫn vương bưng khuân về thái độ của Duy Phong tối qua. Lúc này anh từ phòng ngủ bước ra, dáng vẻ vẫn như thường ngày, chững trạc điềm tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lùng xa cách. Cậu út vào ăn sáng đi, hôm nay tôi làm mì xào cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không? Ừ. Duy Phong ngồi xuống rồi lặng lẽ dùng bữa Quế Tiên cũng ngồi vào chỗ bắt đầu ăn Cô gần như im lặng cúi đầu ăn Nhưng thức ăn bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo nuốt không trôi Buổi sáng cứ thế trôi qua im lặng Một người, một tâm trạng riêng Xong rồi Quế Tiên dọn rồi cả hai rời khỏi nhà Vừa ra khỏi thang máy Cả Quế Tiên và Duy Phong đều giật mình bởi một giọng nói Giám đốc, Quế Tiên Yến không biết đã đứng ở tầng hầm từ lúc nào Vừa thấy hai người đã lập tức chạy đến Trên tay là một chiếc túi sách nhỏ Sáng vẻ, tươi cười, rạng sỡ Cô làm gì ở đây? Duy Phong nhíu mày giọng nói không chút nhiệt tình Yến dường như không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của anh Cô ta bước tới gần hơn Từ hôm nay em sẽ là hàng xóm của hai người Quế tiên sững sờ còn Duy Phong thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ý cô là gì? Em vừa dọn đến đây lúc sáng sớm. Yến tươi cười nhún vai đẩy tự nhiên rồi nói tiếp. Anh Thanh Hoài là anh họ của em. Anh ấy cần có người lo việc ăn uống. Mà cô em không yên tâm để anh ấy ở một mình nên kêu em tới ở cùng. Nói thẳng ra là giám sát trông chừng. Cô sợ anh ấy đi chơi khuya thôi. Quế tiên lúc này nghĩ không biết có đúng như lời Yến nói không. Vì ở nhà hàng hôm qua Thanh Hoài có nói việc cô cùng Duy Phong ở chung cư. Nghĩ hai người là bà con nên cũng không có gì để lo. Nhưng Yến có vẻ ngạc nhiên còn bảo không nghe cô nói. Giờ thì lại nói mình cũng sống ở đây. Vậy là chị đến ở chung với anh Thanh Hoài. Ừ đúng vậy là hàng xóm qua lại gần gũi cũng sẽ vui hơn. Mà chúng ta làm chung công ty nữa chứ thân lại càng thân. Thật ra sau khi biết Duy Phong và Quế Tiên ở cùng chung cư với Thanh Hoài, về nhà cô ta đã gọi cho Thanh Hoài nói ý muốn đến ở cùng. Lúc đầu Thanh Hoài không đồng ý, nhưng Yến lại nói mình là đồng nghiệp của Quế Tiên. Cả hai đang rất thân thiết. Cô nhìn ra Thanh Hoài thích Quế Tiên, nếu muốn theo đuổi, có cô giúp sức không phải dễ hơn sao? Thanh Hoài nghe xong lập tức bị hấp dẫn mà đồng ý để Yến đến ở. Sáng sớm cô ta đã mang đồ tới còn đứng ở dưới này đợi trước. Cô ở đây hay thế nào? Thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Đi thôi. Dì Phòng quay qua Quế Tiên nói xong rồi đi thẳng tới chỗ đậu xe. Thôi em đến công ty nha. Yến không bỏ qua cơ hội tốt mà biện cớ. Lúc sáng chị đi taxi tới. Giờ còn chưa biết đến công ty bằng gì Hay em nói với giám đốc một tiếng Cho chị quá giang xe nha Chuyện này Quế tiên còn đang không dám nói chuyện Vì thái độ kỳ lạ của Duy Phong Từ tối hôm qua đến giờ Mà Yến còn kêu cô đi hỏi dùm Chị năn nỉ mà Giám đốc là cậu em Nên sẽ dễ nói chuyện hơn chị Sao còn không lên xe Duy Phong dừng xe lên tiếng Quế tiên khó xử trước lời đề nghị giúp đỡ của Yến, nhưng thái độ khó ở của Duy Phong lại làm cô dài chừng hơn. "Chị cứ đến nói với cậu đi." Không ngờ Quế Tiên nói thế, sắc mặt Yến lúc này rất khó coi, rõ ràng là tức giận nhưng lại cố tỏ ra không có gì, ra da vẻ đáng thương nói. "Em không chịu giúp thì thôi vậy, như hôm qua chị cũng nói anh Thanh Hoài đưa em về đó, mà thôi, để chị kiếm taxi." chưa chị làm sao dám đến mở miệng. dạ vậy chị đi taxi đi nha. nói rồi Quế Tiên chạy đến chỗ xe, cô mở cửa ngồi vào ghế phụ, rồi Duy Phong khởi động xe lái đi. Yến đứng nhìn theo dậm chân tức tối. mình đã nói như vậy mà con Quế Tiên không thấy áy náy mà kêu mình đi taxi. nếu không phải mày còn giá trị thì tao dễ gì hạ mình kết thân với mày chứ. Sau đó cô ta ngoe ngoẩy bỏ đi tới chỗ chiếc xe đang động cách đó không xa, mở khóa rồi ngồi vào lái xe rời khỏi trung cư. Tại công ty Duy Phong với vẻ mặt lạnh băng hơn thường ngày, nhân viên ai nấy đều cảm nhận được không khí căng thẳng từ xếp mà không dám hó hé điều gì. Cả Quế Tiên cũng không khác gì mấy. Từ lúc ngồi trên xe đến đây, rõ ràng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đành im lặng trước gương mặt thâm trầm kia. Lúc này cô phải vào để báo cáo công việc, đẩy cửa bước vào. Duy Phong ngồi ở bàn làm việc, mắt sán vào máy tính, nhưng chẳng thể tập trung. Đầu óc cứ quanh quẩn chuyện kia. Duy Phong cũng chẳng hiểu được bản thân mình làm sao. Giám đốc, tài liệu này tôi để lên bàn nha. Ừ. Duy Phong chỉ đáp ngắn gọn, giọng lạnh mà không nhìn đến quấy tiên. Không còn gì vậy, tôi ra ngoài. Nói xong Quế Tiên quay người trở ra Gương mặt cô trông buồn thấy rõ Lúc này Duy Phong mới ngẩn đầu lên Cánh cửa cũng vừa khép lại Anh cau mày đưa tay dây dây thái dương Tới giờ nghỉ trưa Yến rủ Quế Tiên xuống tầng dưới ăn Lúc sáng cũng chẳng ăn được bao nhiêu Nên giờ có hơi đói Cô liền đi cùng Yến Việc chị thành hàng xóm của hai người Giám đốc có nói gì không? Yến thăm dò Duy Phong, Quế Tiên lắc đầu nói: "Không có chị." "Vậy hả?" Yến ngậm lấy muỗng trầm tư suy nghĩ gì đó, Quế Tiên không để ý đến. "À, Quế Tiên tối nay lên nhà chị chơi nha. Chị có đặt vài món về để mừng dọn đến nhà mới, sẵn em nói với giám đốc một tiếng dùng chị nha." "Hả?" Quế Tiên ngẩng đầu lên với vẻ mặt bất ngờ, Yến thấy vậy nhíu mày. Em không được từ chối chị buồn đó. Em thì không có gì nhưng về phần cậu chị tự nói đi nha. Trong giờ làm chị đâu có cơ hội gặp giám đốc. Thế nào cũng bị khiển trách nên chị mới nhờ em nói dùm một tiếng đó. Quế tiền thở dài những chuyện yến nhờ toàn làm khó cô. Bình thường không sao mà hiện tại anh cứ thâm trầm lạnh lùng nên cô cũng không dám. Thế nào em có giúp chị không? Vậy để em nói dùng chị. Ừ vậy chị cảm ơn em nha. Giờ chị có việc. Em ăn rồi lên công ty trước nha. Tiền chị trả cho. Chị để em trả cho. Để chị mời Hoài em ngại lắm. Không sao bữa ăn có bao nhiêu đâu. Chỗ chị em mình không mà. Nhớ nói với giám đốc dùng chị. Vậy nha. Yến đứng lên lấy tiền đưa cho phục vụ quán. Cô ta nhanh đến nỗi cuối tiền muốn từ chối cũng không được. Cô nghĩ sẽ gửi trả lại Yến. Không thể nhận của người ta mãi. Ăn xong cô mới đi vào thang máy để lên tầng. Thì biết thang máy gặp trục trặc cuối tiên đành đi thang bộ. Đang đi nửa chừng thì điện thoại có thông báo tin nhắn. Nên cô lấy ra xem. Bất ngờ bước hụt chân. Mà cả người chới với mất thăng bằng. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Cô cảm giác mình đang ngã nhào xuống. Tim hốt hoàng đập mạnh. Bất ngờ. Một lực mạnh kéo lấy cô, giữ cô lại trước khi kịp lăn xuống nhiều bậc thang. Có sao không? Giọng nói chầm lạnh quen thuộc vàng bên tai. Cô ngừng đầu lên đối diện với gương mặt lo lắng của Duy Phong. Lúc nãy anh cũng xuống tầng để ăn trưa. Có nhìn thấy cô đi với Yến vào cửa hàng bên cạnh. Khi trở lên công ty mới biết thang máy gặp sự cố nên phải đi thang bộ. Không ngờ bắt gặp cảnh cô suýt ngã mà lao đến đỡ lấy. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô Đôi mắt sắc lạnh thoáng hoảng hốt Quế tiên chưa kịp hoàn hồn Nên vẫn còn ngây người bất động Dù phòng lo lắng nói Có cần đến bệnh viện không? Cậu út không cần đâu Tôi không sao Ừ Rõ ràng vừa mới lo Mà giờ thái độ của anh đã lạnh lùng xa cách Giống như là hai người hoàn toàn khác vậy Quế tiên lúng túng rời khỏi vòng tay của anh Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân, khiến cổ khẽ nhăn mặt. Duy Phong vốn định quay đi, nhưng ánh mắt sắc bén lập tức phát hiện biểu cảm bất thường của cô. Anh dừng lại, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Quế Tiên cắn môi lắc đầu. "Không sao, chân chỉ hơi đau tí." Nhưng vừa dứt lời, cô thử bước đi thì cổ chân lại nhói lên, suýt nữa khuỵu xuống. Hơi đau mà thế này à? Anh cao mày không đợi cô phản đối đã ngồi xuống. Nắm lấy cổ chân cô kiểm tra. Cô chưa kịp phản ứng. Bàn tay anh đã chạm vào da thịt cô, mang theo chút ấm nóng. Quế tiên theo phản xạ, giật nhẹ chân lại. Nhưng Duy Phong giữ chặt lại, mắt lạnh đi. Bị chật rồi. Không muốn chân sưng to hơn thì đừng bướng. Quế tiên chưa biết nói gì bỗng Duy Phong ngước lên nhìn cô chằm chằm. Rồi bất ngờ bế thấp cô lên Cậu để tôi xuống đi Cô hút hoảng vùng vẫy Theo bản năng nhưng vô ích Trần đau nhưng nỗi sợ Mọi người nhìn thấy vẫn lớn hơn Nên Quế Tiên nói tiếp Tôi đi được mà cậu để tôi xuống đi Yên nào Duy phòng lạnh giọng Đôi tay siết chặt eo cô Sẽ dàng bế cô như chẳng có Trọng lượng nào Dưới khí thế lạnh lẽo đó của anh Cậu đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng chỉ là mặt đỏ bừng xấu hổ mà vùi đầu vào ngực anh anh bồng cô đi thẳng xuống tầng hầm đậu xe đặt cô vào ghế phụ rồi vòng qua ghế lái cậu định đi đâu vậy duy phong cất giọng kiên định đến bệnh viện quế tiền nghĩ không nghiêm trọng mà làm ảnh hưởng công việc của anh nên nói không cần đâu cậu đau tí sẽ hết thôi sao cứ thích cãi bướng lì không ai bằng quế tiền cúi đầu nhỏ giọng tôi có lì đâu Còn không. Tay đặt ở vô lăng Duy Phong quay qua cô. Ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa tiền lo lắng. Tại bệnh viện. Sau khi chủ phim và kiểm tra kỹ lưỡng. Bác sĩ kết luận cô chỉ bị trật khớp nhẹ. Không có tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cần hạn chế đi lại trong vài ngày. Duy Phong nhận đơn thuốc từ bác sĩ. Không nói thêm lời nào. Mà đưa cô ra xe rồi lái đi. Quế tiền cứ nghĩ. Anh sẽ đưa mình về lại công ty, nhưng khi xe sẽ hướng khác cô ngạc nhiên. Cậu út không về công ty sao? Chân bị như vậy, cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ có nói hạn chế đi lại nhiều trong vài ngày tới. Tôi thấy không cần thiết phải nghỉ tận mấy ngày đâu. Đang nghi ngờ chuyên môn của bác sĩ sao? Tôi không có. Vậy thì ngoan ngoãn nghe theo đường bướng, nếu không muốn tôi trả về lại nhà chị hai lời nói mang theo sự dọa dẫm nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm. Quế Tiên nhìn anh định nói gì đó rồi lại thôi. thật ra cô thích công việc hiện tại này. khó khăn lắm cô mới làm điều mình muốn. về đến chung cư, Duy phòng xuống trước rồi vòng qua mở cửa xe. anh cúi xuống bế cô lên. tôi đi được. đi kiểu gì? giọng điệu của anh không cho phép cãi lại. Quế Tiên đành im bặt. thật sự chân cô vẫn còn đau. Nhưng để anh bồng thì cô lại ngại. Cuối cùng vẫn để anh bồng. Vào thang máy rồi lên tầng. Vào nhà anh đưa cô vào phòng rồi lấy thuốc và nước đến. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi đến công ty giải quyết chút việc xong sẽ về. Công việc nhà cứ để đấy. Đừng có động vào. Tôi biết rồi. Vậy cậu đến công ty đi. Duy Phong nhìn cô. Ánh mắt có chút không yên tâm. Anh lại nhắc nhở. Đừng có miệng thì nói. Biết. Xong vẫn âm thầm làm Muốn nghỉ vài ngày hay vài tháng tự mà liệu Nói rồi Duy Phong mới quay người đi ra khỏi nhà Thật ra anh không yên tâm để quế tiên ở nhà một mình lúc này Nhưng công ty có một số việc quan trọng cần anh giải quyết Chờ xong sẽ về ngay Xuống tới chỗ đậu xe chợt nhận ra thiếu gì đó Giờ vào túi anh nhíu mày Điện thoại vẫn để trên bàn phòng khác Nên đã trở lên để lấy Quế Tiên uống thuốc xong định nằm nghỉ Thì nghe có chuông cửa Cô nghĩ hay Duy Phong Nhưng anh có thể tự mở được mà Thế nên Quế Tiên lùng cùng ngồi dậy Cô cả nhắc chân đi ra mở xem Là anh à Anh có chuyện gì không Cô bất ngờ khi thấy Thanh Hoài Còn anh ta nhìn xuống chân cô Lo lắng hỏi thăm Chân Quế Tiên bị làm sao vậy Lúc nãy Thanh Hoài tình cờ thấy Duy Phong bế Quế Tiên ở dưới tầng hầm Tò mò nên đã đi lên xem Nhưng không dám nhấn chuông cửa Vì biết thái độ của Duy Phong Luôn khó chịu với mình Tần ngần một lúc thấy Duy Phong đi ra Thế là Thanh Hoài nhanh chóng đến nhấn chuông Tôi bị chật chân Nên cậu út đưa tôi về nhà Tạm thời chắc không thể đi làm trong mấy ngày tới Nghiêm trọng vậy hả? Không nghiêm trọng lắm Tại bác sĩ dặn kỹ Mà anh vào nhà ngồi chơi đi Cảm ơn Quế Tiên Để tôi đi lấy nước cho anh uống. Không cần đâu, chân Quế Tiên đau cứ ngồi xuống đi. Thanh Hoài đưa mắt nhìn quanh, trong đầu chợt nghĩ đến thái độ của Duy Phong đối với mình và hành động bồng cô lúc nãy. Thanh Hoài cảm thấy có gì đó, không kìm được nên đã hỏi Quế Tiên. Tôi có chuyện này muốn hỏi Quế Tiên. Anh muốn hỏi gì? Có thật Quế Tiên và anh ta là bà con không? Quế tiên hơi sững người, chưa biết đáp thế nào thì giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa. Nếu không phải thì sao? Thanh Hoài giật mình quay lại, nhìn thấy Duy Phong đứng ngay ở cửa. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt thâm trầm lóe lên, tia sắc lạnh. Duy Phong sải bước vào, dáng vẻ ung dung, nhưng mà khi thế áp đảo. Có vẻ anh quan tâm tới quan hệ giữa tôi và Quế tiên nhỉ? Thanh Hoài không né tránh, ngược lại, nhếch môi, cười nhạt. Tôi chỉ thấy lạ thôi, bà con mà anh lại có thái độ như vậy với tôi. Duy Phong cười lại. Anh có quyền gì mà thắc mắc? Tôi quan tâm tới Quế tiền. Câu nói của Thanh Hoài khiến ánh mắt Duy Phong tối sầm lại, sâu thẳm như đáy vực. Anh bước đến gần giọng điệu lạnh băng. Nhưng đó không cần thiết. Đây là nhà tôi, anh có biết mình đang làm việc người khác không? Nếu anh nói vậy, tôi càng cảm thấy có vấn đề. Nếu là bà con bình thường, anh sẽ không phản ứng như thế khi có người thăm chóng mình. Duy Phong hít mắt, giọng trầm xuống. Anh nghi ngờ cái gì? Tôi chẳng nghi ngờ gì mà chỉ thấy lạ. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh mắt ai cũng mang theo sự giỏ xét. Quế Tiên ở giữa thấy tình hình không ổn, trong lòng càng thêm khó xử. Câu không muốn hai người tiếp tục căng thẳng nên lên tiếng. Thanh Hoài, anh về đi. Thanh Hoài nhìn cô cuối cùng cũng gật đầu, ánh mắt có chút không cam lòng. Vậy thôi tôi về, Quế Tiên nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ hỏi thăm sau. Nói xong anh ta quay qua nhìn Duy Phong như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng rời rời đi. Cửa đóng lại, không khí căng thẳng cũng vơi bớt, Quế Tiên thở dài nhẹ nhõm. Nhưng khi quay sang, nhìn thấy Duy Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán. Cô cúi đầu nhỏ giọng. Cậu út nói đến công ty mà, xong mới đó đã quay lại? Tôi quên điện thoại. Duy Phong bước tới, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi xiết chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Quế Tiên, giọng nói mang theo vẻ khó chịu, rõ rệt. Trần đã đau như vậy, còn đi mở cửa cho người khác vào nhà. Quế Tiên xứng người trước lời trách móc của anh. Cô liền giải thích. Ngay chuông cửa nên tôi mở ra xem là ai thôi. Không nghĩ là Thanh Hoài. Anh ấy trông thấy cậu đưa tôi về nên mới đến hỏi thăm. Tôi đưa về nhà cho nghỉ ngơi chứ không phải để tùy tiện tiếp những vị khách không mời mà tới. Còn bất chấp liếc cái thân như vậy chắc không muốn đi nữa đúng không? Tôi chỉ đi vài bước thôi không tới mức. Còn không đến mức. Duy Phong cắt ngang lời cô. Sự tức giận mất kiểm soát Ngay cả anh cũng không hiểu được cảm xúc lúc này là gì Là ghen sao Không thể nào Duy Phòng gạt đi ý nghĩ đó Cho là thấy phiền thôi Phiền vì cô bướng bỉnh, Phiền vì cô không biết chăm sóc bản thân Phiền vì cô để cho Thanh Hoài vào nhà Quế tiền bị giọng điệu gai gắt của anh Làm cho nghẹn lời Cô cúi đầu khẽ xiết mép áo nhỏ giọng, Ý tôi là không nghiêm trọng Nhìn cô lúc này rụt rè nhút nhát như một con nai Thì cảm thấy bất lực Trong lòng khó chịu nhưng cũng không nỡ trước cô Anh kìm nén quay đi giọng trầm xuống Lần sau từng tự tiện mở cửa cho người khác Đặc biệt là những người tôi không thích Giờ tôi đến công ty đây Xuất lời anh không nói thêm gì nữa Chỉ hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài Quế tiên nhìn theo mính môi Mắt hơi buồn Cô nghĩ Duy Phong không thích thanh hoài. Như vậy cô cần phải để ý hơn, tránh xảy ra hiểm khích không đáng có như hôm nay. Tầm 2 tiếng thì Duy Phong cũng về. Ở phòng khách yên tĩnh, anh đưa mắt đến cửa phòng quế tiên. Sau đó vắt áo khoác lên ghế sofa rồi đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra chế biến. nồi canh trên bếp bốc khói nghi ngút. Tiếng sao thớt lách cách vang lên trong phòng bếp yên tĩnh. Lúc này trong phòng Quế Tiên thức dậy, cô nhìn đồng hồ treo ở tường đã gần 5 giờ chiều. Sau khi Duy Phong đi, cô đã quay vào phòng ngủ, rồi ngủ đến tận giờ. Nghĩ không biết anh về chưa, cảm thấy cổ họng hơi khô, Quế Tiên đứng lên đi cả nhắc ra ngoài. Cô nghe tiếng động trong bếp, hơi tò mò nên vào xem. Cậu út đã về rồi sao? Quế Tiên chỉ nói thầm trong bụng, còn đang đứng thì giọng nói Duy Phong vang lên. Sao lại ra đây rồi? Cậu về lâu chưa? Tôi hơi khát. Nên ra lấy nước uống. Nghe tiếng động trong này nên vào xem. Duy Phong đưa mắt nhìn xuống chân cô mà nhíu mày. Sau đó đi tới gần cô. Một tay nhấc gọn cô lên. Vừa đi vừa nói. Chân như vậy còn đi lung tung. Ngồi ở yên đây. Tôi lấy nước cho. Duy Phong đặt cô xuống ghế rồi đi lấy nước đem đến. Quế tiên cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng. Nhìn đến bóng lưng cao lớn đứng ở bếp, mặc dù anh quay lưng về phía cô, nhưng cô lại đỏ mặt. Rất nhanh đồ ăn đã nấu xong, Duy phòng dọn xa bàn. Quế Tiên ngồi không cảm thấy ngại nên lên tiếng. Lên tôi phụ dọn chén. Đã bảo ngồi yên đấy. Ý định của Quế Tiên đã bị ánh mắt sắc bén của anh chặn đứng. Cô chỉ đành ngồi im để cho anh làm. Ăn cơm đi. Dạ. Quế tiên cầm chén đũa lên ăn mà chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn Tự dưng nhớ tới lời mời ăn cơm của Yến nên cô ngẩn đầu lên Vô tình chạm phải ánh nhìn của Duy Phong Như trột dạ cô lại cúi xuống tiếp Có chuyện gì sao? Duy Phong nhận ra mà cất tiếng hỏi Quế tiên từ từ nhìn anh rồi mở lời Chị Yến có mời tối nay lên nhà chị ấy ăn cơm Chân như vậy còn muốn đi Không có, nhưng chị Yến có nhờ nói với cậu một tiếng. Lo ăn cơm đi, đừng lo những chuyện không đâu. Quế Tiên chưa biết ý anh có đi hay không, nhưng Yến nhờ thì cô cũng nói xong, còn lại tùy ở anh thôi. Ăn cơm xong Quế Tiên tịnh dọn, nhưng Duy Phong đã làm luôn, xong rồi còn bế cô vào phòng. Dù không phải lần đầu tiên anh bồng, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại. Cần gì thì gọi tôi. Cảm ơn cậu út với tiền vừa dứt lời duy phong đã nhướng mày nhìn cô giọng điệu mang theo chút không vui khách sáo làm gì ngoan một chút là được duy phong ngồi sụp xuống nhấc chân cô lên xem hình như sưng rồi có đau nhiều không cũng đỡ rồi cậu uống thuốc bác sĩ đã kê tầm vài hôm sẽ khỏi nhưng còn công việc tôi lo được việc bây giờ là nghỉ ngơi để chân nhanh khỏi dạ nghỉ ngơi đi tôi về phòng Duy Phong nhẹ nhàng rời tay khỏi chân cô Hành động của anh như sợ Làm cô đau vậy Trong đáy mắt sâu thăm thẳm Lé lên tìa đau xót Lúc này ở căn hộ của Thanh Hoài Yến tất bật dọn đồ ăn Còn Thanh Hoài ngồi ở ghế sofa Chống tay chậm tư Sao anh còn ngồi đây Không lo sửa soạn để tạo ấn tượng với Quế Tiên Thường ngày anh chăm chút lắm mà Sao nay nhìn chán vậy Thanh Hoài khó hiểu Em đang nói gì vậy Ủa lát Quế Tiên lên đây anh định để bộ dạng như vậy đó hả Quế Tiên lên đây làm gì Em rủ lên nhà ăn cơm Ngoài ra có giám đốc nữa Anh ta không thích anh Dễ gì mà lên đây Mà chân Quế Tiên đau sao mà đi được Anh nói chân Quế Tiên đau là sao Thì chưa anh thấy anh ta đưa Quế Tiên về Còn bồng đi Anh đã đến nhà hỏi thăm mới biết Sau đó anh ta trở lại Thấy anh liền tỏ thái độ khó chịu Có chuyện này hả Ở công ty em đâu biết Mà anh cảm thấy có gì đó không đúng Yên thấy vẻ mặt khác lạ của Thanh Hoài Nên ngồi xuống gặng hỏi Gì mà không đúng Hai người là bà con Mà Quế Tiên lại gọi bằng cậu Nhưng nhìn thế nào cũng không ra Chưa kể cách cư xử gai gắt của anh ta Khi anh muốn tiếp cận Quế Tiên Nó giống như ghen vậy Làm gì có Anh suy diễn quá rồi đó Quế Tiên bảo là bà con mà Mà để em đi hỏi xem thế nào coi chỉnh giám đốc của em không thích đâu đó. Ủa, không thích anh chứ liên quan gì em. Anh coi ăn trước đi. Tự nhiên sự tính bị phá hỏng nửa chừng. Em đang làm gì mờ ám sao? Có đâu, không phải để anh có cơ hội gần gũi Quế Tiên. Nên em mới làm bữa cơm rủ Quế Tiên lên nhà sao? Chứ không phải em cũng có dụng ý riêng với vị giám đốc khó ở kia sao? Anh đó cứ nói xấu rớt của em là không được đâu đó. Thôi em đi đây. Yên đứng lên rồi quay vào phòng chỉnh lại đầu tóc và lớp trang điểm rồi mới trở ra. Đến đo. Quế tiền trong phòng nghe tiếng trương định ra xem là ai. Vừa mở cửa ra đã thấy Duy Phòng anh cất giọng. Để đó cho tôi. Quế tiền không nói gì nhưng vẫn ló đầu xem ai đến. Tự dưng cô nghĩ hay ông Thống và bà Vân lên đột ngột rồi biết chuyện cô đến công ty thì sẽ không biết thế nào. Giám đốc. Duy phòng mở cửa ra thấy Yến lập tức cau mày. Cô tới đây có chuyện gì? Em nghe Quế Tiên bị đau chân nơi mới đến hỏi thăm. Ừ, xong rồi cô có thể về. Nhưng em còn chưa gặp Quế Tiên, giám đốc cho em vào nhà nha. Cô ấy đang nghỉ, tôi cũng rất bận. Không sao, em ngồi đợi được không phiền đến giám đốc đâu. Yến mặt dày bất chấp, miệng tươi cười năn nỉ. Giám đốc cho em một lát thôi cũng được mà. Em chỉ muốn xem chân Quế Tiên bị nặng không thôi. Vừa nói Yến vừa bước tới định đi vào trong, thì Duy Phong nghiêng người chặn lối, giọng điệu nhàn nhạt, nhạt. Cô ấy không sao, muộn rồi, về đi. Rất lời Duy Phong cũng đóng sầm cửa lại. Yến đứng ở cửa sắc mặt tối sầm. Cô không nghĩ Duy Phong thẳng thừng cự tuyệt không để cô vào nhà. Xong trong lòng vẫn quyết tâm tiếp vận anh bằng mọi cách. Càng bị anh lạnh lùng, cô lại càng muốn chinh phục cho bằng được. Sao còn chưa vào phòng? Duy Phong chở vào thấy Quế Tiên vẫn đứng ở cửa thì cao mày. Ai đến nhà vậy cậu? Quan tâm đến vậy ư? Tôi chỉ hỏi để biết thôi. Vậy thôi tôi vào phòng. Quế Tiên thấy Duy Phong không muốn trả lời nên thôi. Khi cô quay người chuẩn bị cá nhắc chở vào phòng thì giọng Duy Phong cất lên. Là Yến nhưng tôi không để cô ta vào. Sao vậy cậu? Chắc là chị ấy rủ lên nhà ăn cơm mà không đi nên mới xuống đây. Không có gì cả. Sao tôi không thích? Nghỉ sớm đi. Nói rồi Duy Phong đi thẳng vào phòng. Quế Tiên cảm thấy tính cách Duy Phong rất rõ ràng, thẳng thắn. Đôi khi cô muốn như vậy nhưng lại không làm được vì cô vẫn sợ mất lòng. Hai ngày tiếp theo, Quế Tiên vẫn phải ở nhà. Cô uống thuốc thấy chân cũng đỡ muốn đến công ty làm nhưng Duy Phong không cho. Bắt phải hết hẳn mới được. Việc trong nhà với nấu ăn anh đều làm hết, không cho cô động vào. Cuối tiên cảm thấy mình chỉ đau chân một chút mà như phế đi vậy. Xong chính vì sự thái quá của anh khiến cô sinh ra cảm giác được cưng chiều. Đôi khi cô không hiểu được trái tim mình. Đối diện trước anh lại đập nhanh, bối rối, đủ cung bậc cảm xúc mà cô chẳng thể diễn tải được. Làm gì đứng ngẩn ra vậy? Đến ăn sáng đi rồi cùng tôi về dưới. Cậu út không cho tôi ở đây nữa hả? Ừ, ai bảo lì bướng quá, nói không nghe. Quế tiên sụ mặt buồn bã, cúi đầu nói. Tôi có nghe mà. Thấy cô như sắp khóc, Duy Phòng cũng không đùa sai nữa. Tôi đùa thôi, hôm bữa chị hai gọi nói nay về dưới. Không biết có chuyện gì không? Ở nhà một mình sẽ buồn nên tôi chở theo chơi luôn. Quế tiên vui mừng. Cậu nói thật hả? Vậy là tôi vẫn ở đây được đi làm đúng không? Vừa nãy còn suýt khóc mà giờ đã tươi cười thế kia. Sao thay đổi nhanh thế? Quế tiền ngượng ngùng im lặng, suy phong khẽ cười rồi nói tiếp. Thôi, ăn sáng nhanh rồi đi sớm. Dạ. Ăn sáng xong thì cả hai xuất phát. Gần một tiếng cũng về tới nhà ông Thống. Xe chạy vào nhà rồi đậu ở sân. Quế tiền vừa bước xuống xe. Bé bà đã ôm chầm lấy cô vui mừng. Chị về rồi, em nhớ chị quá Quế Tiên mỉm cười nói Chị cũng nhớ em và mọi người nữa Lúc này từ trong nhà một cô gái đi ra Ánh mắt nhìn Duy Phong sáng rỡ Miệng nở nụ cười tươi, cất giọng Anh Phong, anh còn nhớ em không? Đây là Thanh, hồi nhỏ hai đứa chơi cùng nhau suốt đó Sau đó Thanh phải ra nước ngoài định cư cùng gia đình Nên hai đứa cũng xa nhau Lúc Thanh về thì em đang đi du học, thành ra hai đứa cũng không gặp nhau. Bà Vân từ trong nhà đi ra nói, trong đầu Duy Phong lúc này cũng gợi lên chút ký ức về Thanh. Đây là cô bạn hàng xóm, hay qua nhà tìm anh thổi nhỏ. Thanh, cháu của bà Sáu đúng không? Thanh cười nói, dạ bà Sáu là bà ngoại của em, tính ra thời gian lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ em. Em đẹp như vậy nên Duy Phong phải nhớ là đúng rồi Chị khen làm em tưởng mình thật đó Như này không chịu đẹp thì thế nào mới đẹp đây Mà thôi hai đứa vào trong nhà đi rồi nói chuyện Bà Vân nói rồi mới nhìn đến Quế Tiên ánh mắt khó chịu Ủa sao nó cũng về đây vậy Quế Tiên cúi đầu chào Bác gái Sao không ở trên lo công chuyện đi Là em đưa Quế Tiên về cùng Đó là ai vậy chị Thanh gọi bà Vân một cách tự nhiên thân thiết như người nhà So với tuổi thì cô nhỏ hơn Duy Phong một tuổi Đáng lẽ phải gọi bằng cô mới đúng Nhưng Thanh muốn gọi như thế vì một dụng ý khác Người làm trong nhà thôi Chị kêu lên lo cơm nước cho Duy Phong Vì đi làm ở một mình ăn uống không ai lo chị chẳng yên tâm Anh Duy Phong thật may mắn khi có được một người chị Lo cho anh ấy từng ly từng tí như thế Có bao giờ để người khác yên tâm đâu Từng tuổi này mà còn một mình, chị đang giàu đây. Chắc tại anh ấy kén quá. Đâu có tại duyên nợ chưa tới thôi, mà giờ đã đến rồi, thôi vào nhà đi đã. Bé ba lo vào phụ dì thu làm cơm nước đã khách lại lên. Dạ bà. Bà Vân lúc này cầm tay thanh dẫn vào, cô ngoái đầu nhìn lại Duy Phong một cái rồi mới đi hẳn vào trong. Duy Phong đút tay vào túi quần đưa mắt nhìn đến Quế Tiên. Vào nhà đi. Cậu Út cứ vào đi để tôi ra xem hoa 10 giờ của tôi đã. Thì đó vẫn còn đó thôi. Tôi đi không biết bé ba có chăm sóc không nên muốn ra xem thôi. Xem ra tôi không bằng một bông hoa. Quế tiên ngẩn người trước câu nói của Duy Phong tôi không hiểu nên hỏi lại. Cậu Út đang nói gì vậy? Không có gì tôi vào nhà đã. dứt lời Duy Phong cất bước đi thẳng vào nhà. Quế tiên nhìn theo mà trong lòng dấy lên một bâng khuâng từ thái độ của anh. Lúc này trong phòng khách thanh ngồi bên cạnh bà Vân, duy phòng ngồi đối diện, bà Vân mới thăm dò. Lần này em về chơi bao lâu? Em cũng chưa biết nữa, bà nội đã mất, em cũng chẳng còn người thân bên đó nên muốn về đây tìm công việc. Dù sao ở đây em vẫn còn dì dượng, nhưng đó chỉ là dự tính thôi. Ừ. Như Duy Phong đang làm giám đốc bên đó cũng bỏ về đây mở công ty. Cũng may mọi thứ đều ổn. Giờ chỉ còn mỗi việc lo vợ nữa mới yên tâm hẳn. Thanh nhìn qua Duy Phong hỏi. Công ty Anh làm về lĩnh vực gì vậy? Xuất nhập khẩu Yến xào. Vậy hả? Em cũng có quen biết một vài người bạn đang kinh doanh sản phẩm từ Yến. Có gì để em giới thiệu cho anh? Cảm ơn Thanh. Công ty Anh cũng đang tìm đối tác. Anh đừng khách sáo với em đều là chỗ thân thiết cả mà Với lại có gì em về đây còn phải nhờ và xin anh cho một chân vào công ty làm nữa đây Chắc anh không trả lương nổi đâu Chưa gì mà giám đốc đã tha như vậy rồi Thanh mà về đây làm cho Duy Phong thì quá tốt rồi còn gì Mà hai đứa là bạn đều đang độc thân hay là thử tìm hiểu nhau đi Em đúng là độc thân còn anh Duy Phong chắc là không phải anh tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt bà vân và duy phong, lời nói đơn thuần nhưng lại mang ẩn ý thăm dò. duy phong nhà chị cái gì cũng được, tội mỗi cái mê công việc, chẳng có thời gian lo cho bản thân, nên ba mấy tuổi đầu vận ế em xem đẹp trai tài giỏi, chứ có tệ lắm đâu. có khi anh duy phong kén đó chị, không có đâu. giờ em mà chịu là chị cưới cho duy phong, để yên ổn gia đình chị cũng yên tâm. chị hai Duy Phong cau mày tỏ vẻ khó chịu Ánh mắt không thích hiện rõ ra mặt Còn Thanh mặt như nở hoa Nhưng vẫn cố tỏ ra e thẹn Mọi việc này cứ để tùy duyên thôi chị Ừ Bà Vân e rè thái độ của Duy Phong Nên ngoài mặt không nói đến Nhưng trong lòng thì vẫn đang âm thầm Tìm cách gắn ghép Thanh và Duy Phong Bà ơi cơm đã dọn xong rồi Bé ba chạy ra báo là cơm đã xong Bà Vân liền nói Sẵn Thanh đến chơi Với có Duy Phong Nên chị có kêu người làm cơm Giờ hai đứa vào ăn cơm với chị nha Anh hai đâu Anh hai em đi xem ruộng Với thăm nhà Yến Với lại đang chuẩn bị xây thêm gì đó Bữa hai anh em có bàn tính qua Em biết rồi Tới lát em đi gặp anh ấy Thôi vào ăn cơm đi để nguội không ngon Qua chơi mà còn tốn cơm Nhà chị em ngại quá Thanh làm mặt ngại Bà Vân thì nhiệt tình vui vẻ. Có gì đâu, bữa cơm tới đâu không biết. Lâu lâu em mới về chứ có phải mỗi ngày đâu. Em cảm ơn chị, ở bên đó em thèm lắm bữa cơm ở Việt Nam mình. Ừ, ở đâu cũng không quên quê hương mình hết. Thôi, đi theo chị. Dạ. Thanh đứng dậy đi cùng bà Vân, nhưng cô thấy Duy Phong vẫn chưa đi nên lên tiếng. Anh Duy Phong không vào hả? Thanh cứ vào cùng với chị trước đi. Em làm gì mà không vào luôn Em còn có chuyện sẽ vào ngay Nói rồi Duy Phong đưa tay ra hiệu cho bé ba Ngay lập tức bé ba chạy lại hớn hở Cậu Phong kêu con Chạy ra ngoài sân gọi Quế Tiên vào đây Dạ để con đi liền Bé ba chạy u một cái đã ra tới ngoài sân Quế Tiên đang đứng ngắm hoa 10 giờ mà mình đã trồng Hoa đang nở rộ đủ màu sắc Chị Tiên, cậu Phong kêu chị vào nhà Làm gì mà em thở hồn hền vậy Em chạy mà Rồi mắc gì không đi mà chạy chi rồi thở Chạy cho nhanh chị Với em sợ cậu Phong đợi lâu Mà em biết cậu út kêu chị có gì không Em không biết Vừa dọn cơm xong Em ra báo bà biết rồi bà đưa cái chị Thanh đó vào ăn Còn cậu Phong chưa đi Mà bảo em ra gọi chị Ừ vậy để chị vào xem Mà ở nhà hoa do em chăm hả Dạ lúc nào chú đệ rảnh thì chú đệ tưới Còn chú đệ bận em sẽ làm Cảm ơn em nha Mà em vào nhà luôn nha Vào chứ em với chị cùng đi nha Sau đó Quế Tiên cùng bé ba vào nhà Duy Phong vẫn đứng ở phòng khách Chị nói chuyện với cậu Phong đi nha Em vào trong xem phụ dì thu Bé ba chạy lẹ vào phòng ăn Quế Tiên lúc này mới đi tới gần Duy Phong Cậu gọi tôi có chuyện gì hả Tất nhiên có mới gọi. Có gì cậu nói đi. Theo tôi vào ăn cơm. Hả? Tôi thấy mình nói rất rõ mà. Cậu cứ vào ăn với bác gái, với chị Thanh, bạn cậu đi. Tôi chưa đói mà tôi cũng muốn lên thăm Tấn Phước đã. Tấn Phước nằm ở trên phòng giờ nào, lên thăm mà không được. Quan trọng bây giờ không ăn là đói, biết không hả? Nhưng tôi chưa đói thật mà cậu. Ồt ẹt. Quế tiên vừa nói xong thì cái bụng cũng bán đứng cô ngay lập tức. Lúc sáng cô hiểu lầm Duy Phong đưa mình về đây là không được đi làm nữa. Sau đó biết anh chỉ đùa. Từ buồn rồi sang vui xong thêm lo lắng. Lỡ bà vân biết sẽ có phản ứng thế nào. Vì vậy cô ăn rất ít. Giờ bụng cũng bắt đầu biểu tình kêu đói. So ra cái bụng vẫn thành thật hơn. Quế tiên xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh. Duy Phong lúc này tiến thêm một bước nên khoảng cách giữa hai người đã gần giờ lại gần hơn. Quế tiên cảm nhận được hơi thở thơm mát và vào mặt. Vô thức cô ngẩng lên suýt giật mình vì chút nữa đã chạm phải mặt Duy Phong vì anh đang cúi sát xuống. Cô cảm giác hơi nóng bừng lên từ mang tay rồi lan dần ra khiến mặt cô nóng giàn. Cậu út làm gì vậy? Cục mặt trở lại ngay sau đó rồi cô lên tiếng trong lòng tự dưng căng thẳng nên hai bàn tay cô đan chặt vào nhau mồ hôi tuôn già ướt lạnh tôi có làm gì ý là cậu cúi sát xuống làm gì tôi không thấy suýt nữa đã Quế tiền không dám tiếp vì hình ảnh dự đoán cho cảnh đó đã xuất hiện trong đầu cô hai mắt cô ửng đỏ cả lên như quả gấc chín đã thế nào sao không nói không có gì hết cậu dám nghĩ mà không dám nói sao? tôi có nghĩ gì đâu, thôi cậu vào ăn cơm đi, để bác đợi. Quế Tiên muốn tránh nên định bỏ đi lên lầu, nhưng duy phong đã kịp giữ lại. Anh gằn giọng như ra lệnh: muốn làm gì cũng được nhưng phải ăn cơm trước đã. Nhưng tôi chưa đói thật mà cậu còn cãi. Ánh mắt sâu lạnh thâm thẳm kia ẩn chứa sức mạnh vô hình nào đó khiến Quế Tiên không thể phản kháng